thưa các bạn, bà Mary Waster và bà Pharao và bác Alessandra đang nói chuyện thì nhận được tin là Tom Robinson đã bị kết án. Mặc dù luật sư Atticus, bố của Scout đã cố gắng giúp đỡ nhưng không được. Cả thị trấn Maycomb đều sững họ thương tiếc cho người da đen xấu số này. Trong khi ấy, Jem và Scout, tuy là hai anh em nhưng tính tình của hai người lại khác hẳn nhau. Nếu như Skall là một cô bé thông minh, luôn biết tìm kiếm thông tin từ những người xung quanh, thì ngược lại, Gem lại có tính cách nhẹ nhàng của một người con gái. Tuy nhiên, sự khác biệt về tính cách ấy cũng không gây nhiều khó khăn cho việc dạy dỗ con cái của ông bố Atticus. Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ Yêu tú Hoàng Yến, mời các bạn theo dõi những chương tiếp theo của tiểu thuyết giết con chim nhại quân giáo văn Mỹ ha có bản dịch của Huỳnh Kim Anh và Phạm Viêm Phương thêm vài chi tiết nữ giúp cho người nghe lần lượt lặp lại câu chuyện theo dị bàn của mình Sau đó chẳng ai bàn về nó nữa Cho đến khi tờ báo Mai Căm xuất hiện vào thứ năm tiếp đó Có một cáo phó ngắn trong phần tin tức người ra màu Nhưng cũng có một bài xá luận Ông Andrew hết sức cay cú Và ông hẳn không buồn quan tâm Trừ những người hủy bỏ quảng cáo và đặt mua báo dài hạn Nhưng May Căm không chơi kiểu đó Ông Andrew có thể hò hét cho đến khi đổ mồ hôi Và viết bất cứ điều gì ông muốn, ông vẫn nhận được quảng cáo và tiền đặt mua dài hạn. Nếu ông muốn cư xử ngốc nghếch trong tờ báo của ông, thì đó là việc của ông. Ông không nói về những thất bại của công lý. Ông viết về trẻ con cũng có thể hiểu. Ông Andrews đơn giản nghĩ rằng, quả thật là tội lỗi khi giết những kẻ tật nguyền, dù họ đứng, ngồi hay đào thoát. Ông so sánh cái chết của Tum với đám thợ săn và trẻ con giết chóc một cách vô ý thức những con chim biết hót, và May cam nghĩ rằng ông đang cố viết một bài xã luận có đủ chất thơ để được in lại trong một tờ báo khác. Khi đọc bài xã luận của ông Underwood, tôi tự hỏi sao chuyện này có thể như thế, giết chóc vô ý thức. Tom đã có được một quy trình pháp lý công bằng, cho đến ngày anh ta chết, anh ta được xét xử công khai và bị kết án bởi 12 người tốt hoàn toàn. Bố tôi đã đấu tranh hết mình cho anh ta. Bây giờ hàm ý của ông Andrew đã trở nên rõ ràng, bố Articott đã sử dụng mọi công cụ sẵn có cho người tự do để cứu Tom Robinson. Nhưng trong tòa án bí mật của trái tim con người Boatikot không có cơ hội. Tum đã là người chết, kể từ lúc May-an-la mở miệng gào lên. Cái tên Yuen gây cho tôi cảm giác buồn nôn. may đã lập tức tiếp nhận quan điểm của ông Yuen về cái chết của Tum và truyền chúng theo kênh Ngồi Lê Đôi Mách. Cô Stephanie đã nói với bác Alexandra, trong khi có mặt rêm, ô, có sao đâu, nó đủ lớn để nghe rồi. Rằng ông Yuan nói, nó đã làm cho một người ngã xuống, và hai người nữa sắp đi theo. Rêm bảo tôi chẳng có gì phải sợ, ông Yuan, là khí nóng hơn bất cứ thứ gì khác. Rêm cũng nói với tôi rằng, Nếu tôi hỏi một lời nào với bố Atikert, nếu bằng bất kỳ cách nào tôi để cho bố Atikert biết rằng tôi đã biết, thì James sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Trường học đã khai giảng. Và thế là hàng ngày chúng tôi phải đi ngang qua nhà Ridley. James đã lên lớp 7 và vào trường trung học. Trường nằm phía bên kia trường tiểu học. Bây giờ tôi lên lớp 3 và lịch sinh hoạt của chúng tôi khác nhau, đến độ tôi chỉ tới trường với James vào buổi sáng, và gặp lại anh ấy vào giờ ăn. Anh ấy tham gia muôn bóng bầu dục, nhưng lại quá ốm và quá nhỏ, không thể làm gì, chờ mang xô nước cho đội bóng. Anh làm chuyện này hết sức nhiệt tình. Hầu hết các buổi chiều, anh hiếm khi về đến nhà trước khi trời tối. Nhà Ridley không còn làm tôi khiếp sợ nữa, nhưng nó vẫn mang nét ảm đạt, vẫn lạnh lẽo dưới những tán sồi to và vẫn khiến người ta xa lánh. Người ta vẫn thấy ông Nathan Ridley và một ngày trời trong đi xuống thị trấn rồi trở về. Chúng tôi biết, Bu ở đó cũng vì lý do trước đây chưa ai thấy ông ta được mang ra ngoài. Đôi khi tôi cảm thấy bị cắn rứt vì hối hận khi đi ngang qua chỗ cũ, vì mình từng dự phần và sự vụ hẳn từng là nỗi khổ đau tột cùng cho Arthur Ridley, người ẩn giật hợp lý, muốn bọn trẻ nhìn thấy gì qua những ô cửa của ông ta, chuyển lời chào hỏi trên đầu cần câu, lang thang trong những luống cải bắp của ông ta vào ban đêm. Và tôi vẫn nhớ. Hai đồng xu có hình đầu người xa đỏ, kẹo cao su, những con búp bê xà phòng, một huy chương rỉ sét, một đồng hồ bị vỡ có gắn dây chuyền. Jim hẳn đã cất nó đâu đó. Một chiều tôi dừng lại nhìn vào cái cây, thân cây phình to quanh mảng xi măng, mảng đó đã ngả vàng. Chúng tôi hầu như thấy được ông ta vài lần. Một thành tích đủ tốt cho bất cứ ai. Nhưng tôi vẫn đảo mắt tìm ông ta mỗi lần đi ngang đó. Biết đâu một ngày nào đó, chúng tôi sẽ thấy ông ta. Tôi tưởng tượng cảnh đó như sau. Khi nó xảy ra, ông ta chỉ ngồi trên ghế xích đô khi tôi bước tới. Chào ông thơ Tôi sẽ nói, cứ như tôi vẫn nói câu đó mỗi chiều trong đời. Chào Ra Lúy. Ông ta sẽ nói Như thể ông ta vẫn nói câu đó mỗi chiều trong đời tôi Mình có mấy ngày liền thời tiết đẹp phải không? Vâng, thưa ông, thật đẹp Tôi sẽ nói và đi tiếp Đó chỉ là tưởng tượng Chúng tôi sẽ không bao giờ thấy ông ta Có lẽ ông ta ra ngoài khi trăng lặn Và chăm chăm nhìn cô Stephanie Nếu là tôi thì chắc tôi đã chọn ai khác để nhìn. Nhưng đó là việc của ông ta. Ông ta sẽ không bao giờ nhìn chúng tôi. Con sẽ không bắt đầu chuyện đó nữa chứ, đúng không? Một đêm nọ, bố Atikert nói, khi tôi bày tỏ mơ ước trái khoáy là được nhìn kỹ Borili một lần trước khi chết. Nếu con muốn vậy, bố sẽ nói với con ngay bây giờ. Dừng chuyện đó lại, bố đắc quá già, không thể dượt đuổi con ra khỏi điền sản nhà Ridley. Với lại nó rất nguy hiểm, con có thể bị ăn đạn. Con biết là ông Nathan bắn vào mọi cái bóng mà ông ta thấy, cả những cái bóng để lại giấu chân trần cỡ số 4 còn đã may mắn là không bị giết. Tôi im ngay tắp lự. Đồng thời tôi rất ngạc nhiên về bố Atikus. Đây là lần đầu tiên ông cho chúng tôi biết, ông biết nhiều về một điều gì đó hơn chúng tôi nghĩ. Và nó đã xảy ra cách nay nhiều năm. Không, chỉ mấy mùa hè năm ngoái. Không, mùa hè năm trước nữa, khi thời gian làm dối trí tôi. Tôi phải nhớ hỏi lại cho em mới được. Quá nhiều điều đã xảy ra với chúng tôi. Bố Ridley là nỗi sợ hãi nhỏ nhất của chúng tôi. Bố Atticott nói, ông không thấy làm sao có bất kỳ chuyện nào khác có thể xảy ra, rằng mọi việc có một cách để lắng xuống, và sau một thời gian, người ta sẽ quên rằng sự tồn tại của Tom Robinson đã từng khiến họ chú ý. Có lẽ bố Atticott đúng. Sau những sự kiện xảy ra vào mùa hè đó lơ lừng trên đầu chúng tôi, giống như khói trong một căn phòng kín. Người lớn ở may căn không bao giờ bàn cãi vụ này với James và tôi. Có vẻ như họ thảo luận nó với con cái họ, và quan điểm của họ hẳn cho rằng cả hai chúng tôi không thể tránh được chuyện có bố là Atticus. Vì vậy con cái của họ phải tử tế với chúng tôi, bất chấp ông. Bọn trẻ chắc không bao giờ tự nghĩ ra được điều đó. Nếu bạn học của chúng tôi được tùy ý muốn làm gì thì làm, thì rìm với tôi, mỗi đứa chắc sẽ có những trận đấm lộn đã đời, nhanh gọn, và thế là kết thúc vấn đề vĩnh viễn. Như thế, chúng tôi buộc phải ngần cao đầu, giữ tư thế một quý ông và một quý cô. Ở một mức độ nào đó, Nó giống như thời kỳ của bà Henry Lafayette Dubow, chỉ khác là không có tiếng gào thét của bà. Dù sao có một điều kỳ quạc mà tôi không bao giờ hiểu. Bất chấp những thiếu sót của bố Atikov trong vai trò làm cha, người ta vẫn bằng lòng bầu lại ông và cơ quan lập pháp bang năm đó, như thường lệ, mà không có sự phản đối nào. Tôi đi đến kết luận rằng, Con người thật lạ kỳ, tôi tránh xa họ và không bao giờ nghĩ về họ trường nào chưa bị buộc phải nghĩ. Một ngày nọ trong trường tôi buộc phải nghĩ như vậy, mỗi tuần một lần. Chúng tôi có một tiết học các sự kiện hiện tại. Mỗi học sinh có nhiệm vụ cắt một màu tin từ báo, nắm vững nội dung của nó và trình bày cho cả lớp nghe. Việc thực tập này được cho là nhằm khắc phục nhiều nhược điểm. Việc đứng trước đám bạn kích thích tư thế đường hoàng và tạo cho trẻ sự tự tin. Việc trình bày một bài nói ngắn làm trẻ có ý thức về ngôn từ. Việc tìm hiểu sự kiện hiện nay củng cố ký ức của trẻ. Việc bị chọn riêng ra khiến trẻ nóng lòng muốn quay trở lại với tổ nhóm của mình hơn. Ý tưởng này thật uyên bát. Nhưng như thường lệ, ở May Căm nó không đạt hiệu quả nhiều. Thứ nhất, ít có trẻ nông thôn tiếp cận được với báo chí. Vì vậy gánh nặng của tiết học, các sự kiện hiện tại, đổ hết cho bọn trẻ ở thị trấn. Khiến những đứa đi xe buýt càng tin chắc rằng, bọn trẻ thị trấn dù gì cũng giành được hết mọi sự chú ý quan tâm. Những đứa ở nông thôn nào có thể tham gia thì lại thường mang những màu Cắt ra từ cái mà chúng gọi là Geocrit Paper, một thứ không đích thực là báo chí, dưới con mắt của cô ghế, cô giáo của bọn tôi. Tại sao cô nhíu mày khi một đứa trẻ trích đọc từ tờ Geocrit Paper thì tôi không biết. Nhưng ở một mức độ nào đó, nó gắn liền với việc thích tái máy tay chân, ăn bánh quy ngọt thay thế bữa trưa, Là một tín đồ nhảy múa, hát bài Silly Sing the Roque và phát âm cây dun thành Dunkey. Tiểu bang trả lương cho giáo viên để họ ngăn chặn tất cả những chuyện đó. Dù vậy, ít đứa trẻ nào biết một sự kiện hiện tại là gì? Lid Chak vốn có trăm năm hiểu biết về bò và các thói quen của chúng, đang đọc nửa chừng một chuyện về chú Natchey. Thì cô ghét bảo nó dừng lại, sạc, đó không phải là sự kiện hiện tại, đó là một mầu quảng cáo mà. Tuy nhiên, Sisin Jacob lại biết một sự kiện là gì. Khi đến lượt nó, nó đi đến trước lớp, và bắt đầu, lão Hitler. Andob Hitler, Sisin, cô ghét nói, đừng bao giờ bắt đầu với từ lão trước tên bất kỳ ai. Nó nói, vâng thưa cô, lão Adolf Hitler đã truy tố người. Ngược đãi xê xin. Không cô ghét, ở đây nói nè, lão Adolf Hitler đã lùng bắt mọi người Do Thái và bỏ tù họ. Và ông ta tịch thô tất cả tài sản của họ, và ông ta sẽ không để cho bất cứ ai trong số họ rời khỏi đất nước, và ông ta tắm rửa tất cả bọn đần độn và... Tắm rửa bọn đần độn hả? Phải thưa cô, em cho là họ không có đủ ý thức để tự tắm rửa. Em cho là một tên ngốc, không thể biết giữ cho mình sạch sẽ được. Dù sao thì Hitler cũng đã bắt đầu một chương trình tập trung tất cả những người lai do thái, và ông ta muốn ghi họ vào sổ phòng trường hợp họ có thể muốn gây bất cứ rắc rối nào cho ông ta. Và em nghĩ đây là một việc làm xấu. Và đó là sự kiện hiện tại của em. Rất tốt, Cecil. Cô ghét nói thở phì phỏ. xin trở về chỗ ngồi. Một bàn tay dơ lên ở cuối phòng. Sao ông ta có thể làm điều đó? Cô ghét hỏi một cách kiên nhẫn. Ai làm cái gì? Ý em là làm sao Hitler có thể nhốt nhiều người vào một bãi rào kính như vậy? Xem ra chính phủ sẽ ngăn ông ta lại. Chủ nhân của cánh tay đó nói, Hitler là chính phủ. Cô hết nói, và trước lấy cơ hội này, Để làm việc giáo dục được mạnh mẽ hơn, Cô đi lên bảng, viết in từ dân chủ bằng chữ to. Cô nói dân chủ. Ai có thể định nghĩa được? Một số đứa nói em em. Tôi dưa tay, nhớ lại một khẩu hiệu chiến dịch cũ mà bố Atikov đã có lần nói cho tôi nghe. Theo em, nó nghĩa là gì vậy, Jean-Louis? Tôi trích dẫn, quyền bình đẳng cho mọi người, không có đặc quyền cho bất cứ ai. Cô ghét mỉm cười rất tốt, Jean-Louis rất tốt. Trước chữ dân chủ, cô viết in chữ, chúng ta là một nước. Bây giờ cả lớp cùng đọc to. Chúng ta là một nước dân chủ. Chúng tôi đọc theo. Sau đó cô hết nói. Đó là khác biệt giữa nước Mỹ và nước Đức. Chúng ta là một nước dân chủ. Còn Đức là một nước độc tài, chế độ độc tài. Cô nói tiếp. Ở đây chúng ta không tin vào việc ngược đãi bất cứ ai. Sự ngược đãi bắt nguồn từ dân tộc có thành kiến. Thành kiến. Cô phát âm một cách cẩn thận. Trên thế giới không có dân tộc nào tốt hơn người Do Thái. Và tại sao Hitler không nghĩ như thế? Vẫn là một điều bí ẩn đối với cô. Một đứa tò mò giữa lớp hỏi, thưa cô, theo cô tại sao họ không thích người Do Thái vậy cô ghét? Cô không biết Henry ạ. Họ đóng góp vào mọi xã hội mà họ sống, và họ là một dân tộc rất sùng đạo. Hitler đang cố thủ tiêu tôn giáo, nên có lẽ ông ta không thích họ vì lý do đó. Cecil lên tiếng, nó nói, em không biết chắc, họ được coi như làm việc, đổi tiền, hoặc cái gì đó đại loại như vậy. Nhưng đó không phải là lý do để ngược đãi họ. Họ là người da trắng đúng không? Cô ghét nói, khi em lên đến trung học, Cecil, em sẽ học được rằng, Người Do Thái đã bị ngược đãi từ buổi bình minh lịch sử, thậm chí bị đuổi khỏi đất nước họ. Đó là một trong những câu chuyện kinh khủng nhất trong lịch sử. Đã đến giờ học số học rồi đấy các em. Vì không hề thích môn số học, nên tôi dành tiết này để nhìn ra cửa sổ. Lần duy nhất tôi thấy bố Atikert cao có là khi bình luận viên Emma David đưa tin mới nhất về Hitler. Bố Atikert tắt ngay radio và nói. <cười> Có lần tôi hỏi tại sao bố bực bội với Hitler, thì bố Atikert nói bởi vì hắn là một tên điên khùng. Tôi ngẫm nghĩ, điều này không được rồi, trong khi cả lớp lo làm những bài toán số học, một tên điên khùng và hàng triệu người dân Đức. Tôi thấy đúng ra là họ nên nhốt Hitler vào một bãi đất có rào, thay vì để trong tai nhốt họ. Có một điều gì khác không ổn, tôi sẽ hỏi bố tôi về chuyện này. Tôi đã hỏi, và bố nói có lẽ ông không trả lời được câu hỏi của tôi, vì ông không biết câu trả lời. Nhưng ghét Hitler là đúng phải không? Ông nói không, không đúng khi ghét bất cứ ai. Tôi nói, bố Atikert, có một điều gì đó con không hiểu. Cô ghét nói nó thật khủng khiếp, Hitler làm những gì ông ta làm. Cô đỏ mặt tí tay về chuyện đó. Bố nghĩ là cô ấy sẽ như thế, nhưng sao? Không có gì đâu bố. Tôi bỏ đi, không chắc mình có thể giải thích với bố Atikert những gì trong đầu tôi. Không chắc rằng tôi có thể làm sáng tỏ điều mới chỉ là một cảm giác. Có lẽ James có câu trả lời. James hiểu những chuyện trong trường hơn là bố Atikert. James mệt lờ sau khi xách nước cả ngày. Có ít nhất 12 vỏ chuối dít sàn cạnh giường của anh vứt quanh một chai sữa cạn. Tôi hỏi ngốn cả đống như thế để làm gì vậy? Anh nói, huấn luyện viên nói, nếu tăng thêm hơn chục ký vào năm tới, thì anh có thể chơi, đây là cách nhanh nhất. Tôi nói, James, nếu anh không bị ói ra hết mớ đó, thì em muốn hỏi anh mấy chuyện. Hỏi đi. Anh đặt cuốn sách xuống và rũi chân ra. Cô ghét, thật dễ thương, đúng không? James nói chắc chắn rồi. Hồi anh còn học cô, anh thích cô lắm. Cô ấy rất ghét Hitler. Thì chuyện đó có gì sai đâu? Bữa nay cô nói về chuyện ông ta cư xử tồi tệ mức nào với người Do Thái. Thật không đúng khi ngược đãi bất cứ ai phải không? Em muốn nói là có ý nghĩ xấu về bất cứ ai đúng không? Đương nhiên là không rồi Cao, em đang ưu tư chuyện gì vậy? Đêm hôm đó, khi bước ra khỏi tòa án, cô ghét cô đi súng mật thềm ngay trước tụi mình. Chắc anh không thấy cô. Cô nói chuyện với cô Stephanie. Em nghe cô ấy nói, đã tới lúc phải có ai đó dạy cho chúng một bài học. Chúng đang vượt quá thân phận của chúng rồi đấy. Chỉ còn thiếu nước, chúng nghĩ chúng có thể cưới chúng ta làm vợ thôi. James, làm thế nào anh có thể ghét hết le dữ dội? Rồi lại chờ mặt suy nghĩ tồi tệ về người khác ngay tại quê nhà được chứ. James trật giận dữ. Anh phóng khỏi giường, chộp lấy cổ áo tôi mà lắc. Anh không bao giờ muốn nghe về phiên tòa đó nữa. Không bao giờ, không bao giờ, nghe không? Em nghe anh nói không? Đừng bao giờ nói một câu nào về chuyện đó với anh nữa, nghe không? Giờ thì xéo đi. Tôi ngạc nhiên quá đến độ không bật khóc được. Tôi lùi khỏi phòng riêng và đóng cửa nhẹ nhàng, e rằng tiếng ồn không đúng lúc lại khiến anh nổi khủng lên nữa. Chợt thế mệt, tôi muốn có bố Atikert. Ông đang ngồi trong phòng khách. Tôi đi đến bên ông và tìm cách leo lên đùi ông. Bố Atikert mỉm cười, ông ôm chặt tôi. Giờ con lớn quá rồi. Bố chỉ bế được một phần của con thôi, à Ông nói dịu dàng, đừng để James làm con mất tinh thần. Mấy ngày nay, nó đang trải qua một giai đoạn bước bối. Bố nghe tiếng các con trong đó. Bố Atikert nói James đang hết sức cố gắng để quên đi một số chuyện. Nhưng việc anh thực sự làm là tạm gác nó đi ít lâu, chờ cho đủ thời gian trôi qua. Sau đó anh có thể nghĩ về nó và sắp xếp lại vấn đề. Khi có thể bình tâm nghĩ về nó, James sẽ lại là chính anh. Mọi chuyện lắng xuống theo một kiểu nào đó, như bố Articot đã dự đoán. Vào giữa tháng 10, chỉ có hai việc nhỏ khác thường xảy ra với hai công dân may căm. Không, ba việc chứ. Chúng không trực tiếp liên quan đến chúng tôi, những người nhà phiên. Nhưng theo một cách nào đó, thì chúng có liên quan. Việc thứ nhất là ông Bu kiếm được việc, rồi lại mất việc chỉ trong vài ngày. Và hầu như chắc chắn điều đó khiến ông ta trở thành người độc đáo trong biên niên sử thế kỷ 19. Ông là người duy nhất tôi từng nghe bị sa thải khỏi chỗ làm Vedopia vì lười biếng. Tôi cho rằng sự bùng nổ danh tiếng ngắn ngùi của ông ta dẫn đến sự bùng nổ còn ngắn ngùi hơn của công an việc làm. Nhưng việc làm của ông ta kéo dài chỉ lâu bằng tai tiếng của ông ta. Ông Yuen nhận ra mình cũng bị lãng quên như Tom Robinson. Sau đó ông ta lại tiếp tục xuất hiện đều đặn hàng tuần tại văn phòng trợ cấp thất nghiệp để lãnh chi phiếu và nhận nó. Với vẻ bất lịch sự, giữ những tiếng lầm bầm trong miệng rằng, Cái bọn chó đẻ nghĩ mình là người điều hành thị trấn này, không chịu để cho một người lương thiện kiếm sống. Rat người phụ trách chợ cất, nói, Ông Yuan công khai buộc tội bố Atiket, làm ông ta mất việc làm. Cô bực bội tới mức đi xuống văn phòng của bố Atiket, nói cho ông nghe. Bố Atiket bảo cô Rat Đừng quan tâm, nếu Bob Huyen muốn thảo luận chuyện bố Atiket làm mất công việc của ông ta, thì ông ta biết đường đến văn phòng này mà. Việc thứ hai xảy ra với quan tòa tay lo. Quan tòa tay lo không phải là người đi nhà thờ tối chủ nhật, mà là bà tay lo. Quan tòa tay lo thưởng thức buổi tối được ở một mình đêm chủ nhật trong ngôi nhà to lớn của ông. Và vào giờ đi nhà thờ... Ông chui vào phòng làm việc, đọc tác phẩm của Bob Taylor. Không có họ hàng, nhưng quan tòa vẫn tự nhận là có. Một tối chủ nhật nọ, chìm đắm trong những phép ẩn dụ lý thú và lối viết hoa Mỹ. Sự chú ý của quan tòa Taylor bị lôi khỏi trang giấy bởi những tiếng cào xước khó chịu. Ông la an Taylor, con chó mập mạp lờ đờ của ông. Rồi ông nhận ra mình đang nói với căn phòng trống trơn. Tiếng cào xuất phát từ sau nhà. Quan tòa bước ra hiên sau để cho An ra ngoài và thấy cửa lưới mở tung. Ông thấy một bóng người trong góc nhà và ông chỉ thấy được có thế về người khách của ông. Bà tay lo từ nhà thờ về nhà thì thấy chồng bà trên ghế. Vẫn chìm đắm trong những văn phẩm của Bob Taylor với khẩu súng săn gác ngang đùi. Chuyện thứ ba xảy ra với Heron Robinson, vợ hóa của Tom. Nếu ông Yuen đã bị lãng quên như Tom Robinson, thì Tom Robinson đã bị lãng quên như Boo Ridley. Nhưng Tom Robinson không bị ông chủ linh đít của anh ta quên. Ông Linh tìm một công việc cho Helen. Ông không thực sự cần chị. Nhưng ông nói, ông cảm thấy không vui chút nào trước những việc xảy ra. Tôi không biết ai sẽ chăm sóc mấy đứa con của Helen khi chị vắng nhà. Capunia nói thật khó khăn cho Helen, vì chị phải đi bộ gần cả cây số theo đường vòng để tránh nhà Yuen. Ông này theo Helen chửi rủa chị ngay lần đầu tiên, Chị đi theo đường chính. Sau cùng, ông Linh điết, nhận ra chuyện Helen đến làm việc mỗi sáng, không phải từ hướng nhà chị ta. liền hỏi chị lý do. Tôi xin ông, cứ để như vậy đi ông Linh. Helen van này. Ông Linh nói, tôi sẽ làm cho ra chuyện. Ông bảo chị chiều hôm đó đến cửa hàng của ông, trước khi chị ra về. Chị làm theo. Và ông Linh đóng cửa hàng, đội mũ cẩn thận lên đầu và đi bộ cùng Helen về nhà. Ông đi với chị theo con đường ngắn, ngang nhà Yuen. Trên đường về, ông Linh dừng lại ngay trước cổng siêu vẹo. Ông gọi Yuen. Tao gọi Yuen. Các cửa sổ thường ngày đầy bọn trẻ giờ trống chân. Tao biết, mọi người trong nhà mày ở trong đó, nằm dưới sàn nhà. Giờ thì nghe đây, bốp Yuen. Nếu tao còn nghe cô Helen của tao than thở là không được đi con đường này, tao sẽ cho mày vô tù trước khi mặt trời lặn đó. Ông Linh phun nước bọt và đi về nhà. Các bạn vừa nghe những tràng tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn H.P. có bản dịch huynh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương